Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3494 ngọc nát đá tan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, mạnh mẽ như lôi vân lão tổ, giờ này khắc này trên mặt cũng tràn đầy. Vẻ cảnh giác, kiêu ngạo vạn giao công chúa trong lúc nhất thời lại cũng không dám. Nhiều lời, không khí dường như cứng lại. Đúng lúc này tần nhiên triển khai dường như nhàn nhã giả xảo chơi chậm rãi đi tới, sau đó xoay người đem cái kia thiên ma kiếm nhặt lên. Ngươi muốn điều gì? Lôi Vân lão tổ thoáng cái tỉnh ngộ, tuy rằng thiên ma kiếm đã bị chính mình bị phá hủy, nhưng một cỗ mãnh liệt bất an như trước suốt. hiện ở đáy lòng. Tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, hắn toàn thân điện quang đại phóng, đang muốn tế ra bảo vật, nhưng mà đúng lúc này, một kiện chuyện bất Khả tư nhị đã xảy ra, phốc huyết hoa bắn tung tối mà ra. Lôi vân lão tổ khó khăn quay đầu lại, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Thần sắc vạn độc ngươi điên rồi sao? ở phía sau hắn là vạn độc lão tổ trong tay lưới dao sắc bén đã đem. Lôi vân trái tim đâm sét, làm như độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả vốn là là không có dễ dàng như vậy bị đánh lén đấy. Hắn cùng với vạn độc lão tổ không quen theo lý thuyết, lại càng không. Nên chút nào phòng bị cũng không. Mà giờ khắc này tình huống đặc thù, mọi người đối mặt với sự gì yêu. Mà, nói trên một sợi thừng châu chấu cũng không có sai. Loại tình huống này, vạn độc lão tổ làm sao có thể đối với chính mình. Bất lợi đâu. Có thể hết lần này tới lần khác, sự tình liền đã xảy ra. Lôi vân lão tổ buồn giận lẫn lộn. Lại phát hiện sau lưng vạn độc lão. Tổ đồng tử đã biến thành một mảnh ngân bạc chi sắc. Ngươi, ngươi đã bị đoạt xá. Lôi vân lão tổ rốt cuộc hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, nguyên lai. Vượt giới đến yêu ma, xa không chỉ thần bí này nữ tử, nàng bất quá là. Hấp dẫn mọi người chú ý. Chút bất chi bất giác, vạn độc lão tổ đã bị đoạt xá. Thời gian ngắn như vậy. Liền chiếm cứ một độ kiếp trung kỳ tu sĩ thể. Xác, phóng nhãn tam giới. Cũng không có đáng sợ như vậy tồn tại. Ngươi, ngươi là vực ngoại thiên ma. Đáp đúng. Tần nhiên mang trên mặt ôn nhô dáng tươi cười chui này tàn phá. Thiên ma kiếm tại trong tay của nàng rõ ràng khôi phục như lúc ban. Đầu, một tia vết sách cũng không huyết quang so với vừa mới còn muốn diễm. Lệ rất nhiều. Thiên ma kiếm nhảy nhót lấy đó là một loại bảo vật gặp phải chủ nhân. Mừng rỡ. Giờ phút này cầm kiếm người không còn là khôi lỗi thiên ma kiếm biểu. Hiện ra ngoài đấy là tuyệt đối thần phục. Bao nhiêu năm rồi ta thất lạc tại linh giới bảo vật giúp cuộc tìm về. Đã đến. Bàn tay như ngọc trắng rơi. Nương theo lấy huyết quang hiện lên vạn. Độc lão tổ đã bị lấy xuống đầu lâu. Vị này độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ chết không nhắm mắt Đây hết thầy Động tác mau lẻ Nhưng vạn giao công chúa đều tận mắt Nhìn thấy kinh ngạc ngoài Đã là sợ tới mức hồn bất phụ thể Bởi vì vạn giao vương nguyên nhân Vị này công chúa dưỡng thành rồi Ương ngạnh tính cách Bất luận thực lực mạnh yếu Ai thấy nàng đều làm trên vài phần đấy Nhưng trước mắt Hiển nhiên liền xuất hiện ngoại lệ tình huống Vạn giao vương lại uy danh lan xa cũng không có khả năng ảnh hưởng. Đến vực ngoại thiên ma. Công chúa đi mau. Thời khắc mấu chốt nhưng là cái kia còn sống hộ vệ đem vạn giao công. Chúa đầy. Mà chính hắn không lùi mà tiến tới ngăn cản tần nhiên. Cùng bị ma niệm đoạt xá vạn độc lão tổ. Cái này động tác đơn giản. Cần dũng khí lại là không như bình thường. Vạn giao vương chọn lựa ra đến hộ vệ quả nhiên là tận chức tận trách. ngô xuẩn. Vạn độc lão tổ trên mặt nhưng là lộ ra vẻ khinh thường bằng ngươi. Cũng muốn ngăn lại ta. Quá ngây thơ rồi. Công chúa đi mau. Cái kia yêu tộc hộ vệ nhưng là một thân hét lớn, độ kiếp sơ kỳ, dưới. Loại tình huống này xác thực không đáng giá nhắc tới, nhưng vạn giao. Vương ngày xưa đối với anh đức của hắn, hắn lại sẽ không quên. Nếu như không có vương, chính mình sớm đã vẫn lạc, chớ đừng nói chi. Là có cơ hội bước vào độ kiếp cấp bật cánh cửa rồi. Công chúa tuy rằng tùy hứng rồi chút ít, nhưng là vương duy nhất ái. Nữ, vô luận như thế nào, chính mình cũng không thể khiến nàng ở chỗ. Này vẫn lạc, dù là thịt nát xương tan. Biết gió đánh không lại, cho nên hắn dứt khoát không có tế ra bảo vật. Mà là suốt toàn lực. Khu đồng rồi cấp tốc pháp tắc. Đồng thời nhen nhóm căn nguyên họa. Vì thế trả giá đại giới không phải chuyện đùa. Nhưng giờ này khắc này. Chính mình liền sinh tử đều không để ý. Tính mạng đều sẽ không tiếc. Một chút đại giới lại có gì đặc biệt hơn người. Ngọc nát đá tan dũng khí. Vực ngoại thiên ma thì như thế nào. Dù là lợi hại nhất thiên ngoại ma. Quân xuất hiện ở nơi này. Mình cũng sẽ không sợ hãi. Một gã độ kiếp cấp bậc yêu tục thiêu đốt sinh mệnh thật là đáng sợ. Đấy cấp tốc pháp tắc tại lúc này tựa hồ cũng có đột phá, nhanh được. Căn bản không cách nào dùng bất luận cái gì thần thông bắt trong khoảnh khắc. Liền đi tới tần nhiên cùng vạn độc lão tổ bên cạnh thân. Cách xa nhau bất quá mấy trường mà thôi, sau đó thân thể của hắn bị. Một đoàn trói mắt vầng sáng nuốt hết. Tia sáng kia là như thế trói mắt trong lúc nhất thời. Dường như liền, Thái Dương cũng trở nên ảm đảm thiên địa nguyên khí, càng là hỗn loạn. Tới cực điểm, liền pháp tắc chi lực đều bị vọt lên cái thất linh bát, lạc. Toàn bộ tình cảnh khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Dường như qua hồi lâu tiếng nổ vang mới dần dần truyền ra. Nhưng không nhiều lắm, dường như thanh âm đều bị tia sáng chói mắt kia. Nuốt hết. Tư không sụp đổ, bị từng mảnh từng mảnh hóa tan làm rồi hư vô Mấy vạn rằm bên ngoài Một đảo đổn quang nhanh như điện chớp Đột nhiên, dường như cảm nhận Được cái gì cái kia cầu vồng dừng lại rồi Lâm Hiên quay đầu lại sỏ Nhìn ra xa cực giống xa chỗ Ánh mắt lộ ra Như nghĩ tới cái gì Thiếu ra uy lực như vậy Liền thiên địa nguyên khí đều bị tách ra Chẳng lẽ là có người tự bảo sao? Nguyệt Nhi thân ảnh hiện ra mà. Ra, xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đúng vậy, hơn phân nửa đã là như thế rồi. Lâm Hiên thở dài tầm bảo tìm ra kết cuộc như vậy, thật đúng là quá. Ngoài dự đoán của mọi người chút ít. Việc cấp bách là chạy nhanh ly khai nơi đây. Bên kia, điện tiểu kiếm phản ứng cũng trinh lệch dường như... Địch nhân tựa hộp so với tưởng tượng còn khó hơn quấn rất nhiều bôi mỡ. Đế giày quả nhiên là lựa chọn chính xác. Thật lâu cái kia trói mắt vầng sáng mới rút cuộc tản ra. Phạm vi hơn 10 dặm, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến hết thảy đều bị. San thành rồi đất bằng. Không có đá vụn, không có gạch ngói vụn, hết thảy tất cả cũng đã hóa. Khí biến mất. Độ kiếp kỳ tự bảo. Vốn là ảnh hướng đến phạm vi xa không chỉ như vậy Nhỏ đó là tận lực giảm bớt nguyên nhân Nhưng phạm vi mặc dù nhỏ rồi Có thể cái phạm vi này bên trong lực phá hoại Ngược lại đáng sợ hơn Vạn giao công chúa sớm đã đi trước một bước Cái kia tần nhiên cùng Vạn độc lão tổ Giờ phút này lại sẽ là như thế nào một phen tình huống Đâu dựa theo lẽ thường bọn hắn nên vẫn lạc Loại này đáng sợ quy lực Xuống không có sinh vật còn có thể còn sống Cho dù là tán tiên yêu vương chân ma thủy tổ Cũng khó trốn cổ tử Nhất sinh kết quả Rất nhanh vầng sáng hoàn toàn tản ra Quả nhiên không thấy vạn độc Lão tổ cùng tần nhiên Như vạn giao công chúa ở chỗ này Hơn phân nửa sẽ thở dài một hơi Nhưng mà hư không hết lần này tới lần khác Tại lúc này đã xảy ra một Ít vạn vẹo Sau đó một cái hơi nước trắng mịt mờ lỗ thủng xuất hiện trong tầm mắt, phốc, một cái quang cầu do lỗ thủng kia trong bay ra. Cái kia quang cầu đen xì như mực, có thể bên trong hai bóng người, hết. Lần này tới lần khác có thể nhìn rõ ràng. Tần nhiên còn có vạn độc lão tổ. Tại vừa rồi cái kia nhìn cân treo sợi tóc một khắc, hai người lại phá. toái hư không tránh thoát đi.